Tôi ghét anh đồ vô công của Thuy Uuki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Không được, tôi phải trốn thôi. Nhưng mất rồi. Hắn đã kịp nhìn thấy cái mặt tôi. Và nở một nụ cười điểu vô cùng Hắn đi đến bàn chúng tôi Nhưng không ngồi bên ngoài Mà lại vòng vào trong chiếm chỗ của Dương Và lẽ dĩ nhiên là hắn ngồi đối diện tôi Hai tay khoanh trước ngực Đôi mắt màu cà phê của hắn Nhìn chăm chăm vào mặt tôi Khiến tôi sợ hãi nuốt nước bọt ưng ực Tên Dương bên cạnh bị mất chỗ Tức lắm Nhưng vẫn cố vui vẻ nói Chắc mọi người cũng biết rồi đây là Lam Phong bạn mình Không khí chợt trở nên yên lặng Cả lũ con gái đều nhìn hắn tấm đuối Còn hắn nhìn tôi không chớp mắt Cậu còn nhớ tôi không? Giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột chan lên Khiến tôi giật mình suốt cắn phải lưỡi Hắn khẽ nghiêng đầu nhết môi đầy kiêu ngạo Tôi khẽ miễn cười, gượng gạo, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên thốt lên. Ồ, à, ra là cậu, tình cờ ghê ha, không ngờ hút thuốc nhiều nhưng cậu vẫn đẹp trai như vậy. Ừ, cậu nghĩ tôi là ai mà bày đặt dõi nạ, dù dùng trăm bao thuốc tôi cũng vẫn đẹp trai như vậy thôi. Hắn nói với cái giọng ngạo mạn đáng ghét. Tôi cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, nhìn hắn, rồi mỉa mai nói. Dĩ nhiên là bây giờ tôi không dọa được cậu nữa rồi, nhưng tôi cá là sáng nay cậu đã bị tôi dọa cho xanh mặt. Nếu không cậu đã chẳng quan tâm đến tờ giấy tôi đưa. Mà cũng có khi cậu đã đi gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng sức khỏe của mình rồi đấy nhỉ? dừng một lúc tôi khẽ thở dài, nói tiếp. Hay cái cảm giác bị lừa nó như thế nào ấy nhỉ? Muốn biết quá Không biết bạn Phong đã bị lừa bao giờ chưa? Nói cho nhiên biết với Cậu... Hắn khẽ cao mày nhờ mắt đầy tức giận Rồi không nói gì nữa nhưng lại dùng ánh mắt sát thủ nhìn tôi Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến tôi giật mình, sợn cả gai tóc Dội quay sang cái Trang Nhưng nó đã đi vào cõi mộng từ bao giờ rồi Ánh mắt mơ màng của nó cứ dán chặt vào người Lam Phong Có thèm để ý đến nỗi đau của tôi đâu Tôi bực mình, giật tay nó khẽ gắt lên Trang, mày có muốn được ngồi gần hoàng tử của mày không? Muốn Nó mơ màng đám Vậy đổi chỗ cho tao đi Thật không? Nó reo lên mắt sáng như đèn pha ô tô. Thật, tôi gật đầu chắc nịch, dội đổi chỗ với cái trang. Tình Dương thấy vậy thì mừng ra mặt, nhưng vẫn làm ra vẻ giận dỗi nói. Mình còn tưởng Nhiên thích ngồi chỗ đó chứ, phong đẹp trai quá mà. Tôi nhìn hắn khẽ miễn cười, đối giọng dịu dàng. Không đâu. Không. Mình thích ngồi đối diện với cậu hơn. Nghe tôi nói, hắn sướng quá, cười tích cả mắt. Tôi bên ngoài tuy cũng cười tươi, nhưng sau lưng mồ hôi lại giả ra như tấm Bởi có một ánh mắt sát thủ, cứ nhìn tôi chầm chầm. Nếu đôi mắt của Dương nhìn tôi như chó nhìn chủ, thì đôi mắt của Phong nhìn tôi như đao phủ nhìn Phạm Nhân. Nhưng trước mắt tạm gác hắn qua một bên, Tôi phải xử lý tên dê già, đóng giả Cường non là tên Dương đã. Nghĩ thế, nên tôi chuyên tâm ngồi cười nói với Dương. Anh chàng tỏ ra rất sung sướng, mồm cứ khá sa cười suốt khiến tôi phải miếm chặt môi để không phá lên cười ha hả. Phải cố gắng lắm tôi mới dặn được trận cười như điên xuống, dịu dàng hỏi anh chàng. Này Dương, cậu có quen cậu bé đằng kia không? Tôi nói, rồi chỉ tay về phía sau, chỗ một cậu bé dễ thương đang ngồi ăn kem, tài dắt con chó lông xù, đàn há mổm, nhìn chủ. Không. Anh chàng ngơ ngác lắc đầu trước câu hỏi lạc điệu của tôi. Thế cậu có biết giống chó mà cậu bé dắt theo là gì không? Tôi lại hỏi. Khẽ mỉm cười dịu dàng anh không mình không biết ở giường khẽúng dai đáp mỉm cười thật tươi rồi nói tiếp sao thế cậu thích con chó đấy à không chỉ là mình thấy cậu và con chó kia như hai anh em vậy rất giống nhau mồm cứ khá ra suốt nên muốn hỏi xem cậu có biết nó không thôi tiếng nói nhỏ nhẹ của tôivang lên như sấm đánh ngang tay tất cả mọi người đặc biệt là chương nụ cười trên môi hắng tắt ngấm khuôn mặt trở nên nhăn nhó trong thật khó coi bên cạnh cái trang chợt chéo mạnh vào tay tôi một cái rồi gần giọng nói mày nói cái gì thế nhiên tôi ngơ ngát nhìn tất cả mọi người rồi giờ khốt quản tôi lấy tài bịt miệng nhìn sang dương Giọng nói đầy vẻ hối hận. Ôi, không, đừng hiểu lầm, mình không có ý dí dương là chó đâu, chỉ là mình hơi đảng trí quên ở đây là Việt Nam. Mình đã từng sống mấy năm ở nước ngoài, mà cậu biết đấy, ở nước ngoài người ta rất quý chó, người ta vẫn thường dí con chó với những người mà họ yêu quý. Tôi vừa nói những lời bốc phét ấy xong thì những khuôn mặt đang đông cứng dần dãn ra. Tình dường khẽ thở phào, nở một nụ cười tươi rối. Như vậy là cậu thích mình nên mới dí mình với con đô kia hả? Ừ, tôi nói nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười tươi tắn. Khỏi phải nói, anh chàng sướng đến độ cười thích cá mắt với kiểu cười này đi ra đường đâm vải cục điện là cái chắc. Như vậy là hắn đã cắn câu rồi. Giới kịch sắp đến hồi kịch tính đây sao lời giải thích của tôi Mọi người đều không thắc mắc gì nữa Chỉ trừ cái trang Nó quay sang lườm tôi Nghiến răng kèn két Rồi hỏi nhỏ Mày sống ở nước ngoài khi nào Sao tao không biết nhỉ Tôi cũng quay sang nhìn nó ngơ ngát Mày đang nói cái gì thế Tao không hiểu Được rồi Tao sẽ tính sổ với mày sao? Nó hùng hổ nói Rồi quay phát mặt đi Đúng lúc ấy Phong đột ngột đứng dậy Nói nhỏ Xin lỗi tôi ra ngoài một chút Rồi hắn dội vã bước đi Mọi người đều chăm chú Nhìn theo nhất cử nhất động của hắn khuôn mặt hắn đỏ bừng lên Đôi môi miếm chặt lại Quay hàm hơi bạnh ra Khi hắn quay lưng đi Tôi thấy hắn dội đưa tay lên bịch miệng, hai dài khẽ run rung. Biểu hiện này cho thấy hắn đang cười, mà không là cố gắng nhịn cười thì đúng hơn. Chẳng lẽ hắn biết tôi nói dối? Một lúc sau phong quay lại, khuôn mặt đã trở về vẻ lạnh lùng thường trực. Nhưng tôi thấy hắn khẽ nhìn tôi, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi hắn. Nhưng hắn có làm sao thì kệ hắn, trước mắt tôi phải đóng nốt vở kịch này đã. Nghĩ vậy, tôi bèn quay sang Dương, nũng nịu nói. Dương nè, mình thấy không khí trong quán ngột ngạt quá, chẳng có chút riêng tư gì cả. Chỉ chờ có thế, anh chàng Dương sung sướng ra mặt, dồn giả, nói với tôi. Vậy để mình thông báo với mọi người đã. Nói rồi anh chàng đẩy ghế đứng dậy. Đi đến chỗ tôi đang ngồi, tháng viên nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đến trước mặt mọi người. Tôi nhìn bàn tay của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn mà bụng sâu lên vì tức. Cũng may cho hắn, tôi đang phải đóng kịch chứ không tôi đã tán mấy cái dép vào mặt hắn rồi vì tội dám tự tiện nắm chân nắm tay người ta. Trái chế vẽ khó chịu của tôi, hắn sùng sướng ra mặt, hồ hởi nói với tất cả mọi người. Các bạn, hôm nay Dương rất vui khi được tham gia buổi gặp mặt này, vì qua đây mình đã tìm ra người mình thích, đó là Nhiên. Rồi quay sang tôi, anh chàng dịu dàng hỏi, Nhiên có thích Dương không? Tôi khẽ mỉm cười dọc vai một cô gái đang yêu, thẹn thùng đáp. Uhm, thích Tất cả mọi người đều nhất loạt hò reo tán thưởng Duy chỉ có cái trang là ngướp khuôn mặt không hiểu nổi lên nhìn tôi trừng mắt dò hỏi Có lẽ nó không tin tôi đổ dương thật Còn Phong, hắn nhìn tôi chầm chầm bằng đôi mắt đầy vẻ khó hiểu Dường như hắn đã nhận ra được điều gì rồi Nhưng kể bọn họ Bây giờ chính là thời khắc quan trọng của tôi và Dương. Anh chàng trông có vẻ sốt ruột. Cuối cùng thu hết can đảm, hắn quay sang nói với tôi. Nhiên, Nhiên đồng ý làm bạn gái của mình nhé. Thành công rồi, giờ chỉ việc diễn thôi. Tôi cười thầm trong bụng. Dù trong lòng sướng ngây sướng ngất, nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm ra vẻ ngự ngùng bối rối. Hài tài chân dê cấu áo. Nhiên, nhiên, tôi lấp bắp, nói rồi vội vã đi về chỗ ngồi ban nãy cầm ly sữa của mình lên, mỉm cười giải thích. Xin lỗi, những lúc bối rối mình thường hay uống sữa để bớt căng thẳng. Nói rồi tôi cầm ly sữa đi về phía dương đang đứng đến chỗ có cái chân bàn chia ra. Tôi làm động tác giả, khẽ dòng chân trái vào chân bàn, rồi giá dờ té. Ly sữa trên tay tôi bay thẳng vào mặt kẻ đối diện, không ai khác, chính là Dương. Thành công rồi, khà khà khà. Ly sữa hạ cánh trên người anh chàng, khiến cho mái tóc xì tai, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai và chiếc áo hàng hiệu của hắn ướt nhẹp thơm bùi sữa khỏi phải nói, hắn sốc đến mức nào. Toàn thân dư đông cứng lại, hai mắt trợn tròn như mắt lợn luộc. Mọi người xung quanh đều náo nhào lên. Cô bạn Tinh Lan còn dúi vào tay tôi một cái khăn tay rồi nói: "Nhiên, ra lau mặt cho cậu ấy đi." Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa trả chiếc khăn tay cho Lan rồi mỉm mai nói: "Không cần đâu." Mình nghĩ bộ dạng thế này hợp với Dương hơn đấy. Phải không Dương? Nhiên! Cậu! Cậu! Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, lắp bấp không nên lời. Ồ, có lẽ ly sữa đã khiến cậu mắc chứng bệnh nói lắp rồi. Hay mình không nghĩ cậu lại trở nên thảm thương như vậy? Tất cả cũng chỉ tại cái chân bàn đáng ghét này. À không, là do lỗi của mình... Đáng ra mình không nên bất cẩn như vậy Cậu tha thứ cho mình chứ Tất cả mọi người đều há hóc mồm Hết nhìn Dương lại nhìn sang tôi Trong cả bọn cứ như bị đơ vậy Tôi mỉm cười bước đến gần Dương Búng vào mũi anh chàng Rồi làm ra vẻ hối tiếc nói Ôi chán quá Chốn định rủ cậu hẹn hò Nhưng với bộ dạng này chắc là không được rồi Rồi khẽ nhăn mũi, phe phẩy tay nói. Um, mùi sữa trên người cậu nồng quá. Không khéo đi ra ngoài cùng cậu. Người ta lại tưởng mình đi chơi cùng một đứa trẻ còn mặt tả. Mà chắc cậu không biết đâu. Mình ghét trẻ con lắm. Ly sữa lúc nãy là, là là là cậu cố tình. Hắn cuối cùng cũng chịu lột mặt nạ. Trừng mắt lên nhìn tôi. Hừ <cười> Hoàng tử nụ cười, bây giờ có ma mới tin ngươi. Tôi nghĩ, rồi tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên thốt lên. Ôi, bị cậu phát hiện rồi. Cũng chỉ tại cái bàn giấy thương này. Không dừng lại, chìa chân ra giúp tôi đổ sữa vào mặt cậu. Cậu có trách thì trách cái bàn nhé. Cậu, cậu, không phải cậu, vừa nói thích tôi sao? Đúng rồi. Tôi rất thích cậu, tôi thích cậu như con chích, con bi, con kia nhà tôi <cười> Không phải lúc nãy đã nói rồi sao, cậu dễ thương như một chút khún vậy cực Cậu, cậu, sao cậu lại dám làm thế với tôi? Hắn gần như gầm lên với tôi Hà, tôi nào dám làm gì cậu, chẳng qua tôi thấy buồn vì không xứng với cậu thôi Đợi thành bạn gái của cậu rồi, sau đó bị cậu đá bay vào sọt rác không thương tiếc. Lúc ấy cậu thành người nổi tiếng, thì một thân đồng bãi trận như tôi, nào xứng với cậu? chị thế tôi mới tặng cậu ly sữa kia. Lúc này thì một hotboy mình mẩy đầy sữa, nào có xứng với tôi? Tôi mỉm cười, mỉa mai nói. Chẳng lẽ cậu đã nghe cuộc nói chuyện ban nải? Dường kinh ngạc kêu lên. Tôi không cười nữa mà nhét mép, khinh bỉ, nhìn hắn, lạnh lùng nói. Tôi khuyên cậu một câu, muốn cho người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Hạ kịch ở đây được rồi đấy. Nói đoạn, tôi quay ra mỉm cười với những khuôn mặt ngơ ngát còn lại, dịu giọng nói. Mình vào nhà vệ sinh chút, các bạn cứ tiếp tục nhé. Mặt cho bao con mắt đang nhìn mình trân trối. Tôi thủng thỉnh bước vào nhà vệ sinh, giỡn kịch cuối cùng cũng kết thúc. Cả buổi cứ phải cười cười nói nói như một cái mái khiến tôi mệt rã rời. Nhưng thôi, vì tương lai của chị em phụ nữ, mình tôi hy sinh có sá chi. sao lần này, tên Dương chắc phải sợ đến già. Ai bảo đụng đến tôi làm gì cho đời tàn như sơ mướt. Phải cho lũ con trai thấy đây không phải là thời phong kiến Con gái thời nay đâu phải dễ chơi Như tôi là một ví dụ nè Tôi nghĩ rồi bật cười thích chí ạpá lại là hắn tay vô cô đáng ghét rửa sông chân tay mặt mũi tôi khoan khoái bước ra ngoài tất cả mọi người đều nhất loạt quay ra nhìn tôi không ai nói gì cả không khí im lặng đến ngọt ngạc cả phong vàương đều đã biến mất tâm có lẽ dư âm của giới kịch ban nãy dẫn khiến mọi người bàn hoàng cũng phải thôi Vừa mới lúc trước còn nói thích nhau, vậy mà ngay sau đó đã lập tức đá điểu nhau. Người xem không nổ não mới là lạ. Có lẽ trong chuyện này người hiểu rõ mọi việc chỉ có tôi, Dương và Phong mà thôi. Tôi nghĩ rồi mỉm cười nói với cả bọn. Mình có việc bận nên về trước đây, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ nhé. Nói đoạn tôi quay người định bỏ đi. Nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất Thì cái Trang đã kéo tay giật lại Nó nhìn tôi trừng mắt hỏi Khoan đi dội Có chuyện gì dạy nhiên Sao mày lại làm thế với Dương Mày hiểu tao đúng không Trang Tao sẽ chẳng bao giờ làm như thế Với một người vô tội cả Mọi việc tao làm Đều có lý do của nó Lý do là gì Tôi nhăn mặt khẽ nói Lý do gì thì để sao Bây giờ không tiện nói Có gì thứ hai đến lớp tao kể cho Còn nữa Gì Ngày mai là Chủ Nhật Nếu mày còn gọi điện làm phiền tao Thì tao sẽ mượn máy chém của Ngô Đình Diệm Lê xuống nhà mày Lúc ấy thì lìa đầu cắm kêu Nghe chưa Tôi trận mắt nói Dạ dạ nghe rồi Tôi nhìn nó khẽ phi cười Rồi đổi giọng mẻ mai, nói tiếp. À, có lẽ tao nói thừa, Ngày mai mày làm gì có thời gian gọi điện cho tao? Mày còn phải hẹn hò với chàng trai của mày nữa chứ nhỉ? Tôi hất đầu về phía anh chàng tên Hải, Tiếp tục đế thêm. Hai anh chị hợp ý nhau ghê, Cả buổi cứ tiếu ta tiếu tích. Nghe tôi nói cái trang đỏ cả mặt, Nói dỗ vai tôi đánh bóp, Rồi đẩy tôi ra Ngựng nghịu Dắt lên Chỉ nói linh tinh Xéo đi con quỷ à, Vậy ra đứa vừa kéo tay tôi ở lại Là một hồn ma Tôi khẽ cười Rồi bước ra khỏi quán Đi đến bên chiếc xe đạp Chuẩn bị phi về nhà Ôi mẹ ơi Mới xa mẹ một buổi chiều Mà con nhớ mẹ ghê gớm Vừa mới đặt chân lên bàn đạp thì một giọng nói lạnh lùng gian lên, khiến tôi giật mình, suýt ngã lộn nhào. Tôi đợi cậu lâu rồi đấy. Lạc Phong, cái giọng vừa nhựa, lạnh lùng, chô duyên ấy, còn có ai vào đây được nữa? Xém chút nữa là tôi bị ngã trẻo cổ vì hắn rồi. Tức lắm, nhưng tôi cũng cố kềm chế, quay ra nở một nụ cười hàm tiếu e lệ đáp. Ôi, sao cái số tôi lại may mắn thế? Được hốt bôi số 1 của trường chờ cơ đấy. Vậy mà thầy bói nói ngày hôm nay tôi đen lắm. Ra đường toàn gặp phải chó cắn càng thôi. Hay, chắc là phải đi xem bói lại rồi. Hờ, cậu đóng kịch giỏi lắm. Tôi nhìn thấu tim gan cậu rồi. Hắn nhét mép nói. Thật à. Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Tất nhiên. Thế thì đi với tôi, nhanh lên. Tôi nói rồi tức tốc dựng xe lên, đi đến kéo áo hắn. Cái gì? Đi đâu? Hắn nhíu mài hỏi. Thì đi đến bệnh viện, không phải cậu nói nhìn thấu tim gan tôi sao? Đây sẽ là một thành tựu khoa học lớn đấy. Nhờ vậy, các bác sĩ có thể nhìn thấy tim gan của bệnh nhân mà không cần mổ bụng ra. Nào, nhanh lên! Điên à! Ý tôi là tôi nhìn thấu bản chất của cậu kìa. Hắn chần áo ra, bực bội, gắt lên với tôi. Thế mà tôi còn tưởng sắp có một nhà khoa học vĩ đại ra đời chứ. Tôi nhúng dai, tỏ vẻ chán nản. Này, nói mỉa là bản chất của cậu đấy à? Hắn khẽ như mày hỏi. Ô hay, nói mỉa là gì thế? Sao tôi không biết nhỉ? Chắc tôi phải xem lại kiến thức của mình thôi, nồng cạn quá. Tôi tạc lưỡi nói. Cậu... hơ thôi được rồi, tôi không thèm đôi coi với cậu nữa. Có ai thèm đôi đâu mà co. Này, sao cậu cứ thích nhảy vô hộng người khác thế hả? Hắn đột nhiên quát lên, khiến tôi giật bắn cả người. Hứ, bố mẹ biết giả sinh cho tôi cái mồm thì tôi phải nói chứ. Tôi hậm hực, nghĩ Nhưng sợ hắn lại hét lên lần nữa Nên đành im lặng vừa rồi cậu đã nói Được tôi chờ là may mắn của cậu phải không? Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi tôi Bằng cái giọng không thể ngạo mạn hơn Đúng là cái đồ được nhặt về Từ dũng sinh mà còn tự tin đầy mình Tôi bực bội nghĩ thầm Rồi thản duyên gật đầu Phải Mắt hắn khẽ nheo lại, rồi không nhìn tôi. Hắn nói nhanh. Vậy sao cậu không sử dụng cái may mắn đó đi chơi với tôi một buổi nhỉ? À, dám dở trò dữ dỗ con gái nhà lành. Chắc hắn đang định liệt tôi vào cái danh sách bạn gái dài hàng cây số của hắn đây mà. Đừng hồng. Tôi nghĩ, rồi tháng viên đáp. Không. Tại sao? Hắn gầm gừ. Cậu biết đấy, tôi mê tính lắm, số tôi nó đen quen rồi, đen riết rồi cũng chỉ vậy thôi. Nhưng thầy bối bảo nếu tôi gặp Mai một lần thì lần sau sự đen đuổi sẽ tăng lên gấp bội. Eo ôi, tôi không muốn chết sớm đâu. Tôi nhăn mặt, lè lưỡi nói. Cậu, thôi được, cứ chờ xem, rồi cậu sẽ là của Trần Lam Phong này thôi. Tôi sẽ bắt cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hắn khẽ nhết môi đầy ngạo mạn nhìn tôi như thể một món đồ cổ sắp rơi vào tay hắn. Đúng là cái đồ chảnh ngựa, thích đu dây điện có ngày ngã nát bàn tỏa mới thích. Vậy thì về chuẩn bị tiền đi nhé. Tôi khẽ cười nhạt. Tại sao? Lại ngay thơ nữa rồi. Hỏi lạ nhỉ? Chuẩn bị tiền tỷ đô để mua tôi từ bố mẹ tôi chứ sao? Tôi là do bố mẹ sinh ra. Nếu muốn tôi trở thành của cậu thì cậu phải hỏi mua từ bố mẹ tôi chứ? Rõ là ngốc. Sao cậu dám bảo tôi ngốc hả? Hắn cao mày nhìn tôi quát lên. Công nhận dây thanh quản tốt thật. Tôi không nói nữa. Cậu có thấy cái gì kia không? Tôi hỏi rồi chỉ tay về phía chân trời. Là sao? Là sao? Ngọc thế, là mặt trời xuống núi đấy. Ý tôi là cậu đang cản trở con đường về nhà gặp mẹ của tôi đấy. Thôi, muộn rồi, cậu có việc ở đấy bao lâu tùy ý, còn tôi phải về đây. Bước xuống phô trình này, áo trình xuống là nước mắt biết hồn nhiên. Khẽ hát với đàn chìm, mấy tóc sáng xanh thơm ngát xanh với ngàn hòa. Đôi môi em sẽ tươi, làm bao chàng trai ngất ngây đám say. Từng nhìn càng thêm tin với những ước muốn chắp cánh khắp trời xanh. Mãi sông giữ tình yêu với năng dư thịt áo trắng hồn nhiên. Đôi môi em sẽ tươi làm bao chàng trai nhất ngay năm nay đem tin đua vui mơ là tôi xin tin sẽ thương. Mặc cho bao nhiêu chàng trai nối gót sau so em mong chung lối quen. Lòng em vui cùng bay cùng mưa đầy ngọt ngào theo. nhìn yeahแค่ hát về là chim mê tao xanh xanh xanh tươi ngàn hoa đôi môi em chỉ làm bao chàng trai ngất ngây năm say ha tuổi thần vui mộng mơ là tuổi city tim sẽ thương mặc cho bao nhiêu chàng trai lối vớt sao em mong chung lối quen lòng em vui cùng mày này cô bé áo trắng, áo còn thơm mùi mực Sao vội vàng em bước đi đâu Cho lòng anh ẩn ngơ âu sầu Đêm mơ mộng nhớ hoài áo trắng Dạ yeah. Teksting bạn đang theo dõi truyện dài Tôi ghét anh đồ Du côn của tác giả Thuy Uuki